Tạm đập Nguyễn Thành. Tôi đứng bên nghe họ nói chuyện, nghĩ bụng, anh đại đội trưởng là người giỏi chiến đấu, tùy trước khi đến Côn Luân đã được tập huấn về chính sách dân tộc nhưng trình độ hiểu biết về những nơi cổ xưa và thần bí ở tây tạng còn quá thấp. hồi đó tôi còn trẻ nhưng cũng đã biết ở vùng đất tạng nằm hình thức táng là thủy hỏa địa thiền tháp đất cùng tồn tại mấy nghìn năm không phải không có hình thức chôn xuống đất nhưng hình thức đó là rất khác thường ở tây tạng chôn xuống đất đắp thành mồ là rất xấu xa. Người ta rất kỹ Chỉ những ai mắc tội nặng chết rồi Mới bị trồn xuống đất Mãi mãi không được chuyển kiếp chưa biết chừng trong chùa Đại Phượng Hoàng Có một ngôi mộ như thế cũng nên Mười năm sau tôi mới hoàn toàn hiểu ra rằng Cách trồn xuống đất ở Tây Tạng không đơn giản như tôi nghĩ Thời cổ có rất nhiều quý tộc chịu ảnh hưởng của văn hóa Hán Họ cũng thích cách chôn xuống đất Trên núi mộ thất ở Tây Nam Quỳnh Kết có rất nhiều quần thể mộ táng các tán thổ của nhiều triều đại nước thổ phồn vào thế kỷ 78, có khoảng 30 ngôi mộ, người ta thường gọi chung là mộ tạng vương. Thân vuông nóc tròn, cao đến vài chục mét, xây bằng đá và đất nền. Trong đó có mộ của vị hiến vương nổi tiếng nhất là Tùng Tán Càn Bố. Có rất nhiều người nói rằng hình thức này là tháp táng, nhưng thực chất nó chẳng khác gì lăng xây trong núi thời nhà Đường. Nhưng vào thời kỳ đó, không thể phát ngôn những điều này trong bộ đội. Là quân nhân cách mạng thì phải phục tùng bệnh lệnh của chỉ huy, cấp trên bảo sao, cứ làm vậy. Từ chỗ chúng tôi đến chùa Đại Phượng Hoàng trong núi không xa lắm, nhưng không có đường cho xe chạy. Phải vượt đường núi gặp gành rất khó đi, trên lệnh độ cao rất lớn, cứ cách mươi giảm khí hậu lại thay đổi. Trên núi có tuyết, nhưng dưới núi quanh năm lại như mùa xuân. Khu vực quanh chùa Đại Phượng Hoàng hoang vắng Vốn không có dân cư, Nhưng vì trước núi có một bãi cỏ hoàng Quanh năm xanh tốt Nên thỉnh thoảng có vài dân du mục người tạng Đến cắt cỏ để dùng cho mùa xuân khó khăn Nghe nói núi ở đây không tốt Hồ cũng không tốt Trước kia thường có người và gia súc mất tích Một cách khó hiểu Cho nên dân chăn lùi thường cố hạn chế đi đến đó Lạt mà sắp theo con ngựa giả thổ Các vật dụng đi trước dẫn đường Đi chừng nửa ngày, vòng qua vài chỗ ngoặt, trời bỗng đổ một trận mưa tuyết rất lớn, mây đen nặng nề xả xuống thấp. Những bông tuyết dài như lồng ngỗng rơi ngập trời đất, dãy cồn luồn nhấp nhô vươn trải trông như những con sóng trắng xóa đóng bằng. Phóng tầm mắt nhìn xa, khắp nơi xuông tuyết mịt mù, lung linh trắng bạc, cảnh tượng tuyết bay là tả tuy đẹp thật, nhưng lại khiến những người đang chèo đèo vượt núi gặp phải rất nhiều khó khăn. Cán sự từ và nhân viên địa chất lư vệ quốc là hai thành viên có thể lực hơi đuối trong đoàn. Càng đi lên cao, trời càng sẫm lại. Hai người họ đều không hẹn mà cùng xuất hiện phản ứng cảm nguyên. Có lẽ còn phải vượt qua một quả núi phía trước mới đến được chùa Đại Phượng Hoàng ở hẻm núi. Đại đội trưởng bèn hạ lệnh tìm chỗ để mọi người nghỉ ngơi tránh gió và ăn một chút cho có sức. Sau đó sẽ đi một mạch đến tận mục tiêu. Vậy là phân đội chúng tôi tạm dừng lại Nữ quần đi cùng đi tên là Cả Hồng Người dân tộc Tạng Đức Khâm Vốn tên là Cơ Ma Tiếng Tạng có nghĩa là Tinh Tú Cả Hồng khám cho cán sự tử Và lưu vệ quốc Nói không sao cả Có lẽ vì đi liên tục quá lâu Nên chức năng hô hấp hơi bị suy giảm Chỗ này là hẻm núi chúng Không cao lắm Uống vài bát trà bờ Là có thể giảm bớt phản ứng cao nguyên Rồi nghỉ một lát sẽ không vấn đề gì hết Không phải uống thuốc Vị Lạt Ma tìm một chỗ khuất gió sau tảng đá to Xếp đá lên làm bếp Dùng phân châu khô đốt lửa Rồi đun trà bơ chia cho mọi người Cuối cùng chia đến tôi và anh đồ, Lạt Ma một tay lắc cái chuyện kinh luân, Một tay cầm trà rót vào bát Rồi nói Trà xì ta lờ Tôi đang lạnh cóng Vội cảm ơn Lạt Ma Sau đó ngựa cổ uống một hơi cạn sạch cả mắt Rồi chùi mép Trước kia tôi cho rằng Cái thứ nước uống bát nháo nấu bằng vừng Muối, bờ Chẳng ngon lành gì Vậy mà giữa trời băng tuyết được uống một bát nóng hổi Bỗng cảm thấy trên đời này Chẳng có thứ gì ngon hơn nữa Y tá cờ mà thấy tôi uống hết ngày Bèn xin lạt ma đưa cho cái ấm rót trà Rót thêm cho tôi một bát Rồi nói Uống chậm thôi Kẹo bỏng lưỡi, thói quen uống trà của người tạng là không uống hết sạch, phải trở lại một ít thì mới chứng tỏ rằng mình đàng hoàng rộng rãi. Cô mỉm cười với tôi, rồi quay đi giúp lạt ma rót trà. Tôi nhìn theo cô, nói với anh Đô ngồi bên cạnh. Tôi thấy y tá cơ mà tốt thật đấy, đối xử với các đồng chí ấm áp như mùa xuân, giống chị gái tôi lắm cơ. Anh Đô ngạc nhiên. Ồ... Anh còn bà chị ở quê à Sao không thấy anh nhắc đến bao giờ nhỉ Cho người thế nào Cho tôi xem ảnh với Tôi đang định nói với anh Đô rằng Tôi nằm mơ mới có một bà chị Xinh đẹp thân thương đến thế Bỗng thấy thông tín viên đứng gác gọi to Có tình hình bất ổn Tất cả mọi người Đang vây quanh đống lửa đều như bị điện giật Cỏ chân đá tuyết dập ngay lửa Rồi nằm dạp xuống Đồng thời phát ra những tiếng lên quỳ lát Cách cách đanh gọn Nhưng chỉ thấy bốn bề tuyết trắng tung bày Màn đêm tối mịt Tiếng gió lạnh heo hút thổi vút qua Đại đội trưởng nằm dạp trên tuyết Cảnh giác nhìn kỹ khắp xung quanh Rồi mắng mỏ Bất ổn cái quái gì hở Thằng Trần Tinh tụt kia Dám hoang báo tình hình Còi chừng ông mày chọn đạn đấy Tin không hở Thông tin viên Trần Tinh nói khẽ kêu oan Đại đội trưởng ơi Tôi lấy đầu ra đảm bảo Tôi quả thật không hề nhìn nhầm. Vừa nãy mấy ánh đèn xanh ở đỉnh núi kia lóe lên. Tôi nói với đại đội trưởng. Hay là bọn đặc vụ phát tín hiệu thông tin liên lạc. Giống như trong vở bí mật đứng gác ở Dương Thành ấy. Chừa rõ chúng ta có bị lộ không. Anh cứ cho tôi đi trinh sát xem sao. Đại đội trưởng gật đầu. Được thôi, cậu phải thấp người và đi cẩn thận đấy. Tột nhật bắt sống một thằng về đây. ở kìa. Có vẻ không ổn. Cách chúng tôi vài chục mét phía trước có năm ánh đèn nhỏ xanh lè, vì trời đã tối, khắp nơi bị tuyết phủ nên rất khó nhận ra địa hình chỗ đó. Năm ngọn đèn xanh cứ chầm chậm dập dần dịch chuyển cùng gió tuyết, lúc sáng lúc tối như mặt trời rồi đi vòng quanh chúng tôi. Chúng tôi đều dương súng bắn tự động ngắm vào mục tiêu, nhưng đại đội trưởng nói, khi chưa làm rõ tình hình, không được nổ súng. Lúc này con ngựa già của vị lạt mà bỗng hí vang Và đá hậu liên tục Lạt mà vội bước lại giữ cường vuốt bầm và niệm kinh vỗ về Sau đó nói với chúng tôi Thần hộ pháp cai quản trăn nuôi đã bị kinh động Sói đấy Tôi nhìn nằm đống sáng xanh chập trần lúc ẩn lúc hiện Không rõ mấy Chẳng lẽ trong đó có một con sói một mắt Khi mới đến cuồn luân Tôi đã nghe người lính già ở bên trạm nói rằng ở đồng cỏ mô chiên gần đây có vua sói trắng một mắt. Nhưng dạo này quân nhân phối hợp săn bắn được rất nhiều chó sói, nên đàn sói đã bị tầm tích, không ngờ lại trốn vào núi. Chúng bất ngờ xuất hiện, e chẳng phải dấu hiệu tốt lành, không rõ sẽ đem tài họa gì đến đây. Bà con sói đi quanh chúng tôi bấy vòng, đại đội trưởng bảo anh đô bắn chỉ thiên một phát để xua đi, kẻo chúng sẽ dụ thêm đồng bọn đến đông hơn gây ra những phiền hà không cần thiết. Nhiệm vụ bức thiết lúc này không phải là giết sói, mà là đi cứu các đồng chí đang mất tích. Anh Đồ bắn một phát trị thiên lên trời. Tiếng súng độc nhất vô nhị của khẩu bán tự động kiểu 56 do Trung Quốc sản xuất, sẽ tan bầu trời đêm. Hình như mấy con sói biết quân nhân chúng tôi có vũ khí lợi hại, nên không dám nán lại lâu. liền biến mất hút vào gió tuyết trong đêm tối. Đại đội trưởng nói Có lẽ tiểu đội kia trên đường trở về Đã bị bầy sói tấn công Nhưng rồi lại nghĩ khả năng này không lớn Vì có trong tay hơn chục khẩu súng bắn tự động Thì dẫu có bao nhiêu sói Cũng không dám đến gần Lúc này thời tiết xấu Kẻ địch đáng sợ hơn đàn sói Là bọn đặc vụ thâm nhập vùng núi Có nhiều mối đe dọa tiềm ẩn Cần nhanh chóng tìm ra phân đội mất tích kia Chúng tôi lập tức lên đường vượt qua một sườn núi lớn, rồi xuống cái dốc rất dốc. bên dưới đã là đồng cỏ hoang. ở đây không có tuyết, nhiệt độ cao hơn một chút nhưng vẫn rất lạnh. khắp trốn cỏ héo sắc sờ, chùa Đại Phượng Hoàng điêu tàn hoang vắng, ẩn quất sau những vạt cỏ dài xung quanh đồng cỏ là rừng cây cổ thụ chèn lấn diện tích không nhỏ, với quần số ít. nếu dọc tìm một vùng rộng như thế này, cũng không phải chuyện dễ. Chúng tôi chia thành hai tổ Đại đội trưởng Thông Tín Viên Anh Đầu Bếp Nhân viên Địa chất Lưu Vệ Quốc Và Y tá cả Hồng là một tổ Những người còn lại gồm Anh đồ Lạt Ma Cán Sự Tử và tôi là tổ hai Tổng cộng bốn người Đại đội trưởng Phân Công tôi phụ trách tổ hai Hai tổ chia nhau sụp tìm hai cánh phải trái Tôi dẫn tổ hai gạt cỏ dại cao ngang đầu Cầm súng giỏ dẫm tiến lên phía trước gắt cỏ sang bên, có thể là mở nhận ra một con đường cổ xưa lát đá, dấu vết của chùa Mỹ đời thành. Kĩ rằng dấu hiệu này có thể giúp nhận biết phương hướng, tôi bèn bước lên nhưng vị Lạt Ma nắm tay tôi kéo lại nói: "Anh lính trẻ à, đường này không phải để cho người đi." "Không thể cho người đi thì để cho mà đi chắc." Ngĩ vậy tôi bèn nói với Lạt Ma: "Dạng sơn của nhân dân thì nhân dân làm chủ, đường của nhân dân thì nhân dân đi ở Trung Quốc dù đường lớn đường bé đều là đường của chủ nghĩa xã hội tất sao lại không được đi cán bộ từ cảm thấy tôi nói vậy quá căng bèn can tôi đồng chí ở địa phương phối hợp với chúng ta làm nhiệm vụ ta nên lắng nghe ý kiến của họ tỷ hơn lạt ma lục cái túi đeo sạc sỡ lấy ra một cây cồn sắt cũ kỹ nói tôi bốn chục năm làm thiết bồng lạt ma cho hai đời Phật sống Nên biết rất rõ sự việc ẩm hiếu này Con đường này không thể đi Các anh chỉ việc đi sau tôi là được Ngôi miếu hoàng này Có lai lịch không bình thường đâu Nói rồi ông đi chạch sang một bên Vừa đi vừa ê a tụng niệm Nặc Kim càng hàng phụng tả ma giả Thần thông diệu thiện tứ thập ngũ Cập ngã chính tù dĩ thành tiểu vô trừ oán địch phát xuất tướng Nhất thiết mà nạn sự giải tức Chúng tôi chẳng ai hiểu ông đang điểm cái chú gì. Đành đi sau, hỏi cho có chuyện. Lão đồng chí, Lạt Ma Ake này. Ông dường như rất am thuộc ngôi miếu này. Ông có thể kể xem tại sao nơi này ngày xưa xây xong ít lâu lại bỏ hoàng không? Nghe hỏi thế, Lạt Ma dừng bước quay lại. Khuôn mặt già nua chật gọi lên một nét ủ ám. Nghe nói quỷ mẫu cuối cùng của Ma Quốc và chiếc bát đại thiền diệp phát kích yêu được chôn ở núi này ngày kim cang đại úy đức được thở ở đây cũng không chấn nổi nó sự tình náo động kinh quá người và gia súc ở đây đều chết rất nhiều không thể không bỏ Chương thứ năm hai kết thúc tại đây. Qua lời kể của Hồ Bát Nhất, chúng ta đang tiến vào một ngôi chùa bỏ hoang, có tên là Đại Phượng Hoàng. Điều gì xảy ra ở đây? Mời các bạn đón nghe chương thứ năm ba vào kỳ sau. Xin chào và hẹn gặp lại. I could save the world Like I was super glad Real me to all night Lying in the grass Just talking about love But lately I've been jaded Life got so complicated Cause I stopped thinking about it Shut up, I never felt so beautiful, baby I do now. Now that I'm with you, with you, with you, with you. I, I know now that I'm with you. You speak, and it's like a song, and just like that, all my walls come down. It's like a private show, just me. yeah